cảm phê 4 lời nói và hành động. Ở đây bạn nói một lời xấu, ở kia bạn làm một hành vi xấu. Tôi khi bạn không để ý tới những lời nói của mình, để xem là chúng tốt hay xấu. Chúng ta phải làm những hành vi tốt và nói những lời nói tốt. Đó là những hạt giống mà sẽ làm cho cái tình yêu phát triển thành một đại thụ. Nếu bạn không chắc chắn thì đừng nói. Cũng đừng hành động, đây là một quy tắc quan trọng cần phải tuân theo. Những hành vi tốt, dù nhỏ bé, cũng giúp xây dựng tính cách của bạn. Do vậy, không có điều gì vọng là nhỏ bé trong cuộc đời này. Toàn bộ cuộc sống được dựng xây từ những sự việc nhỏ, không quan trọng và những điều tưởng trình như của bạn. Để thành tự một cái gì đó, Bạn cần làm một nỗ lực. Cái nỗ lực khó khăn nhất và cũng là quan trọng nhất là biết giữ im lặng khi cần thiết. Minh Chiết Su Phi đã từng nói Hãy ngắm nha, hãy trú tâm, và chỉ nói ít thôi. Chú giải 1. Nếu bạn không chắc chắn thì đừng nói, cũng đừng hành động. Nếu theo được lời khuyên này, ta sẽ tránh được nhiều sai lầm đáng tiếc trong cả lời nói lẫn hành động. Nhưng trong cuộc đời thực, con người thường làm ngược lại. Tuy nhiên, nếu quá tuyệt đối nghe theo lời khuyên này, thì chúng ta sẽ không bao giờ dám lại cái gì cả. 2. Hãy lắng nghe, hãy trung tâm và chỉ nói ít thôi. Thực ra, lắng nghe một cách đúng nghĩa là rất khó. Bởi vì hầu như ai cũng chỉ lắng nga bằng cái tay chủ quan của mình. Do vậy, nếu chỉ lắng nga theo cách hiểu bình thường thì chưa đủ. Phải lắng nga một cách vô tư, không chút định kiến. Theo Krishnamurti, thì chúng ta ít khi nghe được những gì đang được nói, mà chỉ nghe tiếng ồn của chúng ta.